các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. phun ra những điều ấm ức trong lòng nhưng nàng dần lại được và đổi đề tài. Ờ bây giờ anh muốn về nhà hay là lại nhà ông hiểu? Tôi tôi chờ anh đến đó. Vừa nói Mai Chân vừa cầm bóp đứng dậy nhưng đông hỏi, chỉ vẫn chưa trả lời tôi là chị có bằng lòng diễn kịch tối thứ bảy này không? Hôm nay là chủ nhật. Còn gần một tuần nữa. Lúc nãy chị nói tội nghiệp tôi mà. Mai Chân ngắt lời. Chị tội nghiệp nên mới mời anh ăn ăn sáng đây nè. Thôi, mình đi ra xe đi rồi nói chuyện tiếp. Anh đi đâu bây giờ? Muốn về thì tôi đưa về. Ồ, oh, hay là anh muốn theo tôi đi lang thang trong shopping? Đông đứng dậy nở nụ cười đáp, "Tôi theo chị." Và Đông kinh ngạc không hiểu tại sao hôm nay Mai Chân lại dễ dãi cho anh đi theo. Dù chủ quan đến đâu, Đông cũng chẳng bao giờ dám nghĩ là Mai Chân để ý đến mình một cách đặc biệt, bởi anh biết anh là kẻ tầm thường, vừa nghèo vừa không có nghề nghiệp lại còn động nét nhà cô của kẻ mới ra nước ngoài. Địa vị của Mai Chân ca với vợ có đâu lại ngó xuống để quan tâm tới đâu. Nhưng thôi, suy nghĩ sâu xa làm gì, cứ đi bên cạnh nàng là đã đủ vơi tấm rồi. Đông hăm hở nghĩ thế, nhưng anh lại chợt lo lắng ngay. Lần đầu tiên đi công khai bên Mai Chân, nhất là trong khu shopping đông người, rồi bác sĩ đàn bắt gặp hoặc có người nào nhìn thấy, nói lại với đàn, biết đâu đàn sẽ không cho vợ diễn kịch với đông nữa thì làm sao? thuyết phục được Mai Chân trở lại với ban kịch mà chồng nàng không cho phép thì cũng như không. Với Đông lúc này, chuyện diễn kịch là sinh tử, là giấc mơ vừa mới thành sự thật, không thể để vuột mất cơ hội quý giá đó được. Đông chui vào xe, ngồi yên một chút rồi quay sang dè dặt hỏi: "Tôi đi với chị, rồi có ai nhìn thấy nói với anh đàn thì làm sao? Chị có ngại gì không?" Mai Chân vẫn nhìn thẳng, lạnh lùng hỏi: "Anh muốn về hả? Muốn về thì tôi đưa về." Đông ừ. sợ quá vội xua tay: Không không không, tôi tôi đã nói rồi mà tôi đi với, với chị thì dù đi cả ngày cũng vẫn vui. Thôi thật với chị là lúc nãy tôi nói dối, tôi để đi taxi lại nhà chị chứ kỳ thực tôi tôi để xe ngay ở đó mà. Tôi biết rồi. Anh nói dối để ngồi chung xe với tôi chứ gì? <cười> vâng thì tôi chỉ muốn biết bác sĩ đàn có bằng lòng cho tôi đi như thế này không thôi, đi với chị ở chỗ đông người. Mai chân thấy rõ đông là một người rất thành thật, nghĩ sao nói vậy? Nàng nhìn đồng hồ rồi nói. Ờ nếu mà anh ngại thì đi công khai ở chỗ đông người thì mình... Ờ mình đi xin nê 12h có xuất đầu tiên á Kiếm phim gì hay hay mình vào mình coi Đông há hốc mồm sửng sốt không nói nên lời Mai Trân đang chơi trò gì thế này Tại sao lại dám rủ anh đi xin nê Khá lâu anh mới run run hỏi lại Ờ đi xin nê thật à Mai Trân không trả lời thẳng câu hỏi của Đông Nàng hỏi lại Ừ anh có hay đi xem phim không Học diễn xuất như anh thì chắc là mê phim lắm ha. À, anh có biết là đang chiếu cái phim gì không? Đổng lúng túng đáp: Hầu như phim nào tôi cũng coi, nhưng mà chờ ra bang mớn về nhà chứ tôi không có đi coi dạp. Mai chân cho xe chạy nhanh hơn và nói: À thôi được rồi, tới dạp rồi mình lựa ha, phim nào cũng được. Tôi chỉ cần vào đó ngồi cho qua thì giờ thôi. Bởi vì tôi cũng chưa muốn về nhà. Đổng im lặng, không nói gì. Quen nàng mới có 2 tháng mà thật sự chỉ quen trong vỏ kịch. Hôm nay lần đầu tiên gặp nàng bên ngoài sân khấu, nàng đã đưa Đông vào những ngạc nhiên không lường trước được, không giải thích nổi, giống y như trong một chuyện cổ tích, những lời sáo ngữ mà Đông đã từng nghe về thế giới kỳ bí của người đàn bà, hôm nay Đông thấy không còn phải là sáo ngữ nữa. Đó là điều có thật đang diễn ra ngay bên cạnh Đông. Mãi mãi nó sẽ là một kỷ niệm đẹp mà anh giữ lại trong đời. Gần tới khu thị tứ với những dãy phố toàn nhà chọc trời, Mai Trân bỗng hạ giọng nói Hôm nay tôi chán đời lắm Tôi không có muốn về nhà Tôi không muốn gặp ai hết Lát nữa vào dạp Tôi mà có ngủ Anh cũng đừng đánh thức tôi nhé Đông yêu tư quay sang nhìn Mai Trân Dù chẳng biết nỗi đau của Mai Trân xuất phát từ đâu Chỉ cần nghe những lời đầy nước mắt ấy Đông đã thấy đau nhói Như con lưỡi dao nhọn vừa đâm vào tim Trong khoảnh khắc Anh chẳng còn tha thiết gì đến việc diễn kịch nữa Anh muốn ở lại mãi bên cạnh Mai Trân Nếu có thể làm phơi đi nỗi sầu sâu kín trong lòng nàng Anh mong một phép lạ xảy ra Để vai nô hậu hạ thị màu trên sân khấu Một ngày nào đó sẽ biến thành sự thật ở ngoài đời câu chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net